Ba tháng sau cái đêm nhuộm đỏ máu tươi ở trên Côn Lôn Sơn. Tại Khói Hoạt Lâm, Đại Đức Điện. Tổng cộng có hơn hai mươi người đang quỳ gối dưới điện. Tất cả đều giống như là một pho tượng điêu khắc im lặng bất động, mặt không chút biểu tình. Chỉ có quỳ gối trước hàng. Một người trung niên nam tử cùng với cả hàm nguyệt song song đứng đầu. Không ngừng tự thuật vào ba tháng trước. Khói Hoạt Lâm mười vị tán tiên lần lượt quy tiên. Cùng với cả đại sự phát sinh trong tu chân giới vào ba tháng này. Ở ngay phía trước mọi người thì đặt một cái ghế ỉ được làm bằng vàng. Lúc này thì một lão già đồng nhan hạc phát, hiệp cốt tiên phong, đang nhắm mắt ngồi trên ghế Hoàng Kim, lắng nghe cái người trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử nói xong được một lát, lão già mới chậm rãi mở hai mắt. Hai đạo hoàn mang trật hiện mà qua, mọi người không rét mà run. Thanh âm trầm hậu của lão giả vang lên. Nguyệt Nhi à Nguyệt Nhi! Vi sư trước khi mà bế quan đã nhiều lần dặn con đừng gây chuyện sinh sự. Con hiện tại làm ra cái cục diện dối rắm như vậy. Vi sư nên xử phạt con như thế nào đây? Hà Nguyệt cả người run lên, vội vàng mà nói. Sư phụ! Nguyệt Nhi cũng là vì suy nghĩ cho khoái hoạt lâm cả. Khi đó thì yêu hồ phương tử vũ... Đem cả tu chân giới, tắm trong gió, gió tanh mưa máu Tu chân giới đã mấy lần gửi bái tiếp đến cầu khẩn sư phụ xuất sơn Thế nhưng mà sư phụ người bế quan nhiều năm một mực chỉ hoãn không ra như vậy Nguyệt Nhi cũng là nhất thời nóng lòng Sợ ảnh hưởng đến uy danh của khoái hoạt lâm chúng ta Vậy nên... À Một tiếng hư nặng nề nổ tung ở bên tai mọi người Khiến cho lỗ tai mỗi người nhất thời rung lên ong ong Vì sư một lần nữa cảnh cáo con, không được trêu chọc hai người phương tử vũ và tử ngạo thiên. Con ngược lại làm tốt lắm, không chỉ đã trêu chọc bọn họ, càng làm cho gà chó không được yên. Dạ, sư phụ minh xét, không phải là con trêu chọc bọn hắn, mà là bọn hắn đến gây chuyện với cả con trước mà. Cầm miệng. Chẳng lẽ vừa rồi, ngươi còn không nghe rõ lời của tư đồ tiền hay sao? Hay là ngươi nói hắn vu oan cho ngươi hả? Hàm nguyệt cả người run rẩy, đem chán chạm lên mặt đất run giọng mà nói, dạ đồ nhi không dám. Chính là người ra tay trước cưỡng đoạt hai nữ nhân kia làm vợ, đã thêm dùng thủ đoạn thâm độc ám hại tử ngạo thiên. Lúc này mới làm cho phương tử vỗ đến đây báo thủ. Những chuyện người làm trong cốc trước đây thì vi Sư có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì dù sao đây cũng là chuyện nhà của khoái hoạt lâm chúng ta, cũng sẽ không chuyển ra bên ngoài những người rất giỏi lại chạy ra bên ngoài gây sự sinh chuyện thể diện của khoái hoạt lâm đã bị người làm cho mất hết cả rồi đã tổn thất mười vị tán tiền không nói hôm nay lại càng làm cho uy danh của khoái hoạt lâm Rớt xuống cả ngàn trượng người tự mình nói đi vi sư nên làm sao xử phạt người hàm nguyệt dập đầu không ngừng đến tận lúc mà chán dập chảy cả máu ngoài miệng không ngừng kêu lên sư phụ tha mà là đồ nhi nhất thời hồ đồ, xin sư phụ tha mạng cho. Tha mạng ư? <cười> Bản tôn sự sự luôn là tiểu sự bất kể, có nghĩa là không tính toán việc nhỏ, đại sự bất nhiêu, việc lớn không tha thứ. Người theo vi sư nhiều năm như vậy, tất nhiên là hiểu rõ. Sư phụ, ý miệng đi. Chỉ tại vi sư thường ngày chuyên chú tu luyện quản giáo ngươi quá ít, khiến ngươi làm ra cái họa ngày hôm nay. Hiện tại nếu không nghiêm khắc trừng phạt ngươi, thì bản tôn ngày sau làm sao mà phục chúng? Từ đồ đâu? Trung Điên Nam Tử lúc trước cung kính nói, có đệ tử, hãy đem hàm nguyệt về quỳ môn nhai, để hắn diện bích suy nghĩ hai mươi năm. Trong thời gian đó không được có bất luận một kẻ nào dám viếng thăm, kẻ nào vi phạm, nghiêm trị không tha. Vâng. Sư phụ, sư phụ. Hàm Nguyệt còn không kịp kêu thảm cầu xin tha thứ, đã bị tư đổ tiễn ở bên cạnh chế chủ. Làm cho anh nói không ra lời, sau đó một mực kéo đi hậu đường. Tôn chủ lại lần nữa nhắm mắt không nói nữa. Phía dưới cũng không ai dám mở miệng. Toàn trường lúc này lặng ngắt như tờ. Hồi lâu sau, một trận tiếng bước chân vang lên. Tôn chủ vẫn như cũ không mở hai mắt, trầm giọng hỏi. Xử lý thỏa đáng rồi ư? đầu tiền liền đi tới vị trí của mình một lần nữa quỳ xuống mà nói vâng ừ. nguyệt nhi tuy rằng là đệ tử đích truyền duy nhất của bản tôn nhưng mà chuyện này quan hệ đến uy danh ngàn năm của khoái hoạt lâm bản tôn quyết không thể dễ dàng tha cho hắn chẳng qua trải qua chuyện lần này thành thế của khoái hoạt lâm ta cũng không lớn bằng lúc trước nữa xem ra bản tôn vẫn phải xuất hiện rồi ờ ai... Nguyệt Nhi này bao giờ cũng lại rước lấy phiền phức Hy vọng rằng sau khi trải qua việc này Nó có thể rút ra được kinh nghiệm Không nên khiến ta thất vọng thêm nữa Dừng một chút Tôn chủ lại trầm giọng mà nói Chẳng qua thể diện của khoái hoạt lâm ta nhất định phải vãn hồi Từ đồ Các ngươi lập tức đi tìm tung tích của Phương Tử Vũ cho ta Dạ Tôn chủ, Phương Tử Vũ đã sớm không biết tung tích nữa rồi Bản tôn cho phép các ngươi sử dụng huyền quang kính, vô luận như thế nào cũng nhất định phải tìm ra hành tung của phương tử vũ. Vâng. Huyền quang kính là một loài tu chân pháp bảo, chỉ có thể dùng để mà tìm kiếm người hoặc là tìm vật. Tuy rằng đối với cả người tu chân không có hiệu quả gì, nhưng muốn tìm vị trí chuẩn xác của một người trong hiểm cảnh mênh mông thì không phải là nó không được. Bởi vì chế tạo của huyền Quang Kính rất là khó khăn, vì vậy nó ở trong đông đảo Pháp Bảo được khoái hoạt lâm cất kỹ, cũng có thể xem như là xếp hàng đầu. Huyền Quang Kính nhìn tên sẽ nghĩ là chỉ là một mặt gương thôi, nhưng chỉ cần là người tu chân có thể đưa vào lông tóc người muốn tìm, lại thi Pháp, thì mặt gương bình thường không có gì đặc sắc, sẽ thể hiện ra tung tích lúc này của người muốn truy tìm. Chẳng qua nếu như là không có lông tóc người muốn tìm kiếm Như vậy liền cần tu vi cường đại và ý niệm kiên định Mới có thể tìm được người kia trong biển người Hơn nữa chưa chắc đã thành công May mà trong khoái hoạt lâm thì không thiếu nhất lại chính là cao thủ Ở đây thì mỗi người đều có tu vi biến thái, tán tiên cấp nhân vật Muốn sử dụng huyền quang kính thì đúng là việc rất là dễ dàng thôi Lúc này thì mặt gương đồng bình thường vô cùng kỳ quái kia đang nằm ngửa ở trên mặt bàn. Tư đồ tiền hai tay khẽ đặt ở bên trên của mặt kính, ngẩng đầu nhìn tôn chủ đang ngồi trên ghế hoàng kim một cái. Thấy tôn chủ khẽ gật đầu một chút, lúc này mới ra hiệu cho năm vị hộ pháp ở bên cạnh bắt đầu thi pháp. Năm vị hộ pháp và Tư đồ tiền cùng đồng thời chi triển ra pháp lực, sáu đạo huyền quang phân biệt rót vào trên huyền quang kính, mặt kính trơn nhẵn phản xạ ra sáu đạo hào quang. Đem khả gian đại điện phủ vàng rực rỡ lóa mắt. Hào quang ở trên mặt kính dần dần tán đi, chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh của một người. Không phải một mà là một đám, nói chuẩn xác là 7 người. Là hai gã thiếu niên, bốn thiếu nữ xinh đẹp cộng thêm một lão đầu khoảng hơn 50 tuổi. Cái gì? Là từ ngạo thiên sao? Tư đồ tiền đầu tiên là mắt nhìn thấy nhân vật trong kính lập tức thất thanh kêu lên. Hắn vậy mà vẫn còn sống sao? Sao? Hai hàng lông mày phiếm mạch của tôn chủ có chút rông động hỏi. Bọn họ đang làm cái gì thế? Tư đầu tiền nhìn một lát mới rè dặt mà nói. Những người này kết thành một trận pháp. Hình như đang chữa thương cho tử ngạo thiên thì phải. Tôn chủ gật đầu mà nói. Đúng rồi. Tử ngạo thiên tuy rằng không chết ở trong tay Nguyệt Nhi nhưng chẳng qua ai theo lý cũng không sai biệt lắm đâu. ở bên người bọn họ cái lão đầu kia tu vi không có thể, ta đoán hẳn là chính hạ lão ra tay cứu tử ngạo thiên và cũng vì hắn kéo dài tính mạng cho đến ngày hôm nay. đúng vậy tôn chủ, người này chính là thái thượng trưởng lão của ngọc hư cung, tán tiên xuất thế. tôn chủ thản nhiên đáp, ừ, ta cũng đoán được hắn rồi. Mà theo như lời ngươi kể thì từ ngạo thiên này là bị Nhật đánh một trường rơi xuống vách núi. Chịu một trường của Nhật, còn rơi xuống vách núi như vậy. Người không có tu vi cực cao căn bản là không có khả năng cứu được từ ngạo thiên. Tư đầu tiền đang định nói nữa. Đúng vào lúc này thì Phương Tử Vũ đột nhiên mở hai mắt. Một đôi hàn mang phẳng phất xuyên thấu qua vô số không gian, rơi thẳng trên mặt của tư đầu tiền. Làm hắn không kiềm lòng đổi mà dùng mình một cái. Trong kính thì phương tử vũ bỗng nhiên nhấc tay phải, một đạo hắc mang quyền tập, mà quấn tới. Rắc rắc, một tiếng giòn tan vang lên, huyền quang kính tự nhiên xuất hiện vết dạn. Tư đồ tiền và năm vị hộ pháp đồng thời phun ra một ngụm máu tươi nhỏ, còn chưa kịp lau vết máu, đã vội vàng quỳ xuống nói, Dạ, đệ tử đáng tội chết vạn lần, ờ, xin tôn chủ trách phạt. Tôn chủ phất tay mà nói, Việc này không trách các ngươi được, đứng lên cả đi dạ, tạ ơn tôn chủ. Sáu người tư đồ tiền lúc này mới dám lau đi vết máu nơi khóe miệng. Tôn chủ mỉm cười nói: giỏi thay một tên phương tử vũ lại có thể có năng lực như vậy, không chỉ cảm ứng được huyền quang kính, mà lại còn có thể phá tan ràng buộc của không gian mà trực tiếp công kích huyền quang kính của bản tôn. Nếu như để choãn lại tiếp tục tu luyện thêm nữa, qua thời gian nữa trong tam giới sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Tư đồ tiền vội vàng nói: giả tôn chủ, hay là thời dịp hiện tại hắn chưa thành tựu trước tiên, ta. rồi thuận tay làm ra một động tác chém xuống. không, tôn chủ lắc đầu mà nói, một người tài như vậy quả thực khó có được. nếu như không thể cho ta sử dụng thì thật là đáng tiếc. còn có tên từ ngạo thiên kia nữa đã bị Nhật Nguyệt Tinh 6 người bọn họ vây công, lại rơi xuống vách núi vậy mà không chết. Như vậy thể chất của người này đúng là thượng thừa. Tử Đồ, người mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đưa hai người bọn họ đến khoái hoạt lâm một chuyến. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. từ từ đã chờ một chút. Tôn chủ gọi tư Đồ tiền đang muốn xoay người rời đi lại nói: "Phương tử Vũ kia lúc đầu chỉ bằng sức một người." đã chém giết hợp kích của 10 người bọn Nhật. Sau đó lại không nghỉ, nhất cử nhất động huyết tẩy côn luôn. Bởi vậy cũng có thể thấy tu vi của thì hơn xa các người đó. Đối với cả người này thì tuyệt đối không thể dùng sức mạnh được. Bằng không một khi mà chọc giận hắn, chỉ sợ cũng chỉ có bản tôn tự mình xuất thủ mà thôi. Tư đồ tiền cung kính hỏi, "Vậy ý tứ của tôn chủ là khuyên bảo cho tốt vào, nói cho hắn" thương thế của từ ngạo thiên chỉ có khoái hoạt lâm ta mới có thể chữa trị được thôi. vậy nếu như hắn không nghe thì sao? tôn chủ mỉm cười, hung hữu thành trúc trong lòng đã có dự tính mà nói, hắn sẽ nghe thôi. để cứu từ ngạo thiên, hắn không những tự mình đến đây mà càng phải đưa từ ngạo thiên cùng nhau mà tới. tư đồ tiền gật đầu mà nói, vâng, căn cứ sự chỉ dẫn của huyền quang kính. Bọn họ lúc nãy đang ở trong thâm sơn, cách khoái hoạt lâm không xa. Đệ tử nhất định sẽ tận hết khả năng mà thuyết phục bọn họ. Tôn chủ khoát tay mà nói, đi đi, đi sớm về sớm. Khói hoạt lâm, đại đức điện. Tôn chủ vẫn như trước ngồi trên ghế hoàng kim của hắn, mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Phương Tử Vũ vẫn là một mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lão nhân có khuôn mặt hiền hậu mà trong lòng không biết là có chủ ý gì đây. Ngươi thật có thể cứu Kaka của ta sao? Phương Tử Vũ hỏi. Tôn chủ khẽ gật gật đầu. Điều kiện là gì? Tôn chủ khẽ cười mà nói, Phương Tử Vũ ngươi quả nhiên là Phương Tử Vũ nhỉ? Cùng ngươi nói chuyện một chút cũng không mệt. Điều kiện của ta thực ra rất đơn giản thôi. Ta muốn ngươi vào từ Ngạo Thiên, cùng với cả thành viên của thiết huyết vệ còn sống của các ngươi, tất cả gia nhập vào khoái hoạt lâm. Điều này không có khả năng. Phương Tử Vũ nói như chém đinh chặt sắt Bản tôn biết tình huống của các ngươi với hà Nguyệt lúc trước. Hắn đã bị ta trừng phạt nghiêm khắc rồi Ta chỉ muốn hắn chết thôi Trong giọng nói lạnh lẽo của phương tử vũ lộ ra sự kiên quyết không gì so sánh Nói vậy là không chút gì thương lượng được sao? Không Tôn chủ trầm mặt một lúc lâu rồi bỗng nhiên nói Vậy được, bản tôn đáp ứng ngươi Ngươi đáp ứng ta sao? Ngược lại đến bây giờ thì Phương Tử Vũ lại giật mình không nhỏ. Đúng vậy, bản tôn sẽ đáp ứng ngươi. Cùng so sánh hai người các ngươi, Hà Nguyệt căn bản chỉ là tiểu hài tử. Nếu đã có lựa chọn rất là tốt rồi, cần gì phải lãng phí thời gian chiêu người đào thải phẩm nữa. Phương Tử Vũ yên lặng nhìn tôn chủ, nhưng hắn trước sau nhìn không rõ lão ta rốt cuộc là một người như thế nào. Kiêu hùng sao? Nhưng lão ta dường như không có giá tâm gì, nếu không bằng vào lực lượng của khoái hoạt lâm, thì hắn đã sớm có thể hiệu lệnh thiên hạ rồi. Trưởng giả từ ái sao? Càng không có khả năng. Tùy tùy tiện tiện là có thể vứt bò, đệ tử do chính mình bồi dưỡng nhiều năm, chỉ bằng vào một phần lãnh huyết này, đủ để khiến kẻ khác không lạnh mà run. Tôn chủ dường như nhìn ra sự nghi hoặc của phương tử vũ, khẽ cười mà nói ngươi cảm thấy kỳ quái sao? thực ra tồn tại của khoái hoạt lâm chỉ có một mục đích. bây giờ thì chưa thể nói cho ngươi mục đích này là gì. bản tôn tận sức bồi dưỡng hàm nguyệt, chính là hy vọng hắn có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. đáng tiếc rằng hàm nguyệt thật là khiến ta thất vọng tràn trề. hiện tại đã có hai người các ngươi rồi, hàm nguyệt đối với cả bản tôn mà nói đã mất đi tác dụng. nếu quân cờ vô dụng rồi. Đương nhiên có thể tùy tiện vứt bỏ tôi. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, hàm nguyệt chính là của ngươi. Và đồng thời bản tôn cũng sẽ lập tức bắt tay vào trị liệu cho tử ngạo thiên. Ngươi cũng nên biết, thương thế của tử ngạo thiên bây giờ ngoại trừ bản tôn ra. Căn bản là không ai có thể điều trị được. Và nếu như là kéo dài thêm nữa, thì ngay cả bản tôn cũng không nắm chắc được đâu. Vậy được. Ta đáp ứng, nhưng chẳng qua là chỉ có ta một mình gia nhập thôi, ca ca của ta và bọn họ thì... Tôn chủ ngắt lời mà nói, về phần từ ngạo thiên, sẽ chờ vết thương của lành, rồi do hắn tự mình quyết định. Ngươi thấy sao? Bản tôn tuyệt đối không làm khó dễ hắn. Vậy thì được. Được, sảng khoái lắm, bản tôn chính là thích tính cách như vậy của người đó, ha <cười> ha. Tôn chủ cười lớn đứng lên, bản tôn sẽ ngay lập tức bắt tay vào trị liệu cho tử ngạo thiên. Còn về phần hà nguyệt, hắn lúc này đang bị nhốt ở quỷ môn nhai, người bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm hắn, tư đồ tiền sẽ đưa người đi. Nói xong liền xoay người hướng hậu đường mà đi đến. Phương tử vũ cũng đứng lên lạnh giọng mà hỏi, quỷ môn nhai ở chỗ nào? Tư đồ tiền vẫn đứng ở đầu phía dưới im lặng không lên tiếng sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thầm than một tiếng và nói: "xin đi theo ta". Quỷ môn nhai là chỉ một vách núi, còn vì sao lại được gọi là quỷ môn nhai thì phương tử vũ không biết và cũng chẳng có hứng thú mà biết. Từ đầu tiến dẫn phương tử vũ leo lên quỷ môn nhai, từng cơn gió lạnh thổi tới trước mặt những cơn gió này dường như là còn mơ hồ nghe thấy có người đang khóc. Đích thật là quỷ khí dày đặc. Nơi này là quỷ môn nhai. Thiếu chủ hiện tại đang ở một chỗ huyệt động ở trên đỉnh núi diện bích suy nghĩ đó. Tư đồ tiện nói. Phương Tử Vũ không nói gì, theo đường nhỏ tự leo lên đỉnh núi. Tư đồ tiện nhìn theo bóng lưng của Phương Tử Vũ. Muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thì vẫn là im lặng thở dài một tiếng đứng lặng tại chỗ yên tĩnh mà chờ đợi. Đỉnh núi là một bãi đất bằng phẳng vô cùng rộng rãi, ngoại trừ vách núi ra cũng chỉ là một mặt vách đá. Ở phía dưới vách đá có một thạch động cao khoảng 3 thước. Phương Tử Vũ cười lạnh, tung người đi đến thạch động. Ở bên trong động thì Hàm Nguyệt dường như đặc biệt e ngại điều gì đó, tinh thần cực độ khẩn trương ngồi bó gối một chỗ nhìn xung quanh. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một chút lay động hắn đột tức nhảy dựng lên, xoay người lại. khi hắn nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ thì sợ hãi thất thanh mà kêu to. hàm nguyệt, thanh âm lạnh lẽo không mang theo bất luận cảm tình gì của phương tử vũ vang lên. hàm nguyệt hơi sừng sốt, con mắt mở to. lần nữa nhìn lại người đang tới, rồi thất thanh mà nói, là ngươi sao? phương tử vũ chậm rãi đi vào trong động. Ánh mắt lạnh lẽo, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Hàm Nguyệt Hàm Nguyệt sửng sốt hồi lâu Biểu tình trên mặt chậm rãi chuyển từ kinh ngạc thành cười khổ mà nói Là sư phụ để ngươi tới ư Phương tử vũ vẫn như trước không nói gì Hàm Nguyệt tiếp tục nói Ngươi có thể đến nơi này ngoại trừ sư phụ đồng ý Bằng không, ngươi căn bản không tới được Ai, Sư phụ vẫn là vứt bỏ ta rồi Đúng không? Ngươi có thời gian rảnh rỗi như thế này, không bằng ngẫm lại làm sao chạy trối chết đi. Trốn ư? <cười> Hàm Nguyệt cười khổ mà nói. Chuyện sư phụ quyết định, không có bất luận một kẻ nào có thể thay đổi được. Nếu người muốn ta chết, vô luận ta chạy trốn tới đâu, kết quả cũng đều thành một dạng. Hơn nữa ta hiện tại toàn thân công lực bị phong, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Dừng một chút lại nói tiếp. Thế nào? Giúp ta giải khai phong ấn khôi phục công lực Rồi chúng ta quang minh chính đại đánh một trận chứ Phương tử vũ cười lạnh mà nói Ta không làm chuyện nhàm chán Dứt lời trong tay hàn mang chợt lóe rồi biến mất Sau đó xoay người về phía sau chậm rãi rời đi Ở phía sau thì hàm nguyệt vẫn như cũ Duy trì biểu tình kinh ngạc Ngơ ngác nhìn bóng lưng của phương tử vũ Bỗng nhiên đầu hắn lật ra Sau đó ngã nhào trên mặt đất Một chùm máu tươi hướng lên trời mà phun. Dưới chân núi Tư Đồ Tiễn chờ đợi trong do dự bất an. Mắt thấy Phương Tử Vũ chậm rãi xuống núi, lần thứ hai thở dài một tiếng rồi tiến lên chắp tay mà nói: "Đệ tử Tư Đồ Tiễn ra mắt thiếu chủ." Phương Tử Vũ không trả lời, cũng không có bất luận biểu tình gì. Từ sát bên người hắn mà qua, tiếp tục đi tới con đường của mình. tại đại đức điện phương tử vũ lặng lặng ngồi ở vị trí lúc trước của mình im lặng bất động bảo trì tư thế như vậy đã hai canh giờ có đôi khi ngay cả tư đồ tiễn cũng bắt đầu hoài nghi hắn có đúng hay không là một pho tượng điêu khắc bằng lãnh sự tình làm đến đâu rồi không biết khi nào mà âm thanh trầm hậu của tôn chủ từ phía trước truyền đến phương tử vũ chậm rãi mở mắt Tuy rằng từ trên mặt hắn nhìn không ra dị dạng gì, nhưng ở trong lòng hắn lại thất kinh. Bởi vì tôn chủ này có thể vô thanh vô thức, ngồi ở trên ghế, mà hắn thì lại một điểm cũng chẳng biết. Chỉ bằng vào một phần công lực này thì đã xa xa không bằng hắn có khả năng so sánh. Phương tử vũ hơi gật đầu một cái, lại hỏi. ca ca của ta đâu? "Ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì rồi. Qua đêm nay là có thể tỉnh. Chẳng qua thương thế không có nhẹ, vẫn cần tĩnh dưỡng vài ngày đó. Phương tử vũ tiếp tục nhắm hai mắt lại, lặng giọng mà hỏi. Ngươi nói đi, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Tôn chủ mỉm cười mà hỏi. Ngươi có từng nghe qua thiên thượng nhân gian hay chưa? Phương tử vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy còn thiên thượng nhất thiên, nhân gian nhất niên, có nghĩa là trên trời một ngày, trần gian một năm. Những lời này thì sao?" Phương Tử Vũ gật gật đầu, tôn chủ bèn giải thích, "Rất nhiều người cho là những lời này nói chính là sự khác biệt về thời gian giữa tiên giới và nhân giới, thực ra không phải. Thời gian của tiên giới và nhân giới tuy có sai lệch, nhưng mà cũng không sai lệch nhiều lắm. Những lời này thực ra là chỉ một kiện pháp bảo." Phương Tử Vũ không nói gì, Chẳng qua hắn đã biết tôn chủ muốn nói gì rồi. Quả nhiên tôn chủ tiếp tục nói. Kiện pháp bảo này chính là thiên thượng nhân gian. khoái hoạt lâm đệ nhất tôn chủ trước kia thật ra cũng không phải tán tiên, mà là tiên nhân đến từ tiên giới. Vào mấy nghìn năm trước thì đệ nhất tôn chủ vô cớ bị oan, đã bị nghìn người chỉ trích. Nhất thời ôm hận trộm đi tiên giới trí bảo, thiên thượng nhân gian. Sau đó lén xuống nhân gian. Tổ tiên tự biết tiên giới nhất định sẽ đến đây mà đoạt lại thiên thượng nhân gian, cho nên khai sáng khoái hoạt lâm đã tận lực bồi dưỡng cao thủ chống lại tiên giới. Nghe vậy Phương Tử Vũ khẽ khẽ nhíu mày mà nói, cao thủ bồi dưỡng ra thì dù sao vẫn thủy chung là người tu chân, làm sao có thể chống lại tiên nhân được? Tôn chủ cười khẽ mà nói, đó chính là công dụng của thiên thượng nhân gian. Chờ một lát bản tôn sẽ giải thích với người Dừng một chút lại nói tiếp. Quả nhiên sau khi mà tiên giới tìm kiếm hơn 10 năm thì cuối cùng đã tìm được khoái hoạt lâm. Chẳng qua lúc đó tổ tiên đã đủ lông đủ cánh, đã lãnh đạo các đệ tử của khoái hoạt lâm cùng với cả tiên giới một hồi đại chiến, rốt cuộc thắng thảm truy binh. Chẳng qua tổ tiên ngày đó cũng bị thương rất là nặng, sau đó không lâu thì vũ hóa mà đi mỗi một đời tôn chủ sau này đều tận sức phát triển khoái hoạt lâm, lấy đối kháng tiên giới làm nhiệm vụ của mình. song tiên giới cũng không chịu bỏ qua, gần như cách mười năm lại phái đi một ít truy binh. may là được tổ tiên phù hộ, mỗi một cuộc chiến đều cho khoái hoạt lâm ta thắng thảm mà kết thúc. Phương Tử Vũ nói xen vào: khoái hoạt lâm mạnh như vậy sao? Tôn chủ cười mà nói. Ngươi một mình từng độc đấu 10 vị tán tiên của khoái hoạt lâm đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người nhưng trên thực tế với tu Phi bây giờ của ngươi đã sớm có thể đứng hàng tiên ban rồi đó dừng lại một lát rồi lại nói tiếp mà không chỉ có ngươi còn có từ ngạo thiên kia nữa bản tôn thật sự không biết hai người các ngươi tu luyện như thế nào đã đến được cảnh giới như vậy mà còn chưa có thiên kiếp phủ xuống nghĩ đến cũng chỉ có thể một khả năng giải thích chính là hai người các ngươi đã sớm thoát li phạm vi của tu chân đã bước một chân trên con đường tu chân xưa nay chưa từng có phương tử vũ thì vẫn như cũ im lặng không lên tiếng trên thực tế những lời này hầu tử cũng đã từng nói qua về hắn về phần tốt hay xấu thì ngay cả hầu tử cũng không nói rõ chỉ nói tất cả tùy duyên lúc này tôn chủ than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục mà nói thực ra tiên giới có quy củ của tiên giới Mỗi lần người hạ phàm, cùng một lúc không được quá nhiều, để tránh tiên khí quá nặng, dẫn tới thiên phạt, làm cho nhân gian đại loạn. Cho nên mỗi một lần truy binh tới thảo phạt khoái hoạt lâm thì cũng không vượt quá mười người. Cũng may mà số tiên nhân quá ít. khoái hoạt lâm mỗi một cuộc chiến lấy ưu thế nhân số thì đều có thể là giành thắng lợi. Chẳng qua cũng đều là thắng thảm mà thôi. Mãi đến sáu trăm năm trước, tôn ngộ không đại náo thiên cung. Sao? Tôn Ngộ Không ư? Phương Tử Vũ thất kinh. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không này là một quái thai lấy yêu nhập đạo, một thân tu vi sâu không thể lường. Vào 600 năm trước, hắn bằng vào sức một người đại náo tiên giới, ngay đồn ngay cả 10 vạn thiên binh thiên tướng thì cũng không thể bắt được hắn. Cuối cùng thì tiên giới không có cách nào, đành phải mời Như Lai ra mặt. Như Lai dùng kế thì mới đưa hắn để ở dưới ngũ chỉ sơn sáu trăm năm được. <cười> như Lai đúng là hèn hạ. Phương tử vũ từ trong miệng phun ra một câu. Hầu tử vẫn một mực không nói choán y uy phong ngày xưa của mình. Phương tử vũ chỉ biết là hầu tử này pháp lực thông thiên, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Cũng âm thầm vui mừng bản thân may mắn có thể gặp gỡ được hắn. Lúc này tôn chủ nói tiếp. Việc tôn ngộ không đại náo thiên cung khiến bản tôn cực kỳ là phát ý à, kỳ tường. Quyết định là tận sức bồi dưỡng một nhân tài. Chỉ cần hắn có thể đạt được tu vi giống như tôn ngộ không kia, thì khoái hoạt lâm ta vĩnh viễn sẽ không e ngại tiên giới nữa. Thời gian mấy trăm năm sau đó thì bản tôn tìm khắp thiên hạ. Rốt cuộc đã tìm được một nhân tuyển tư chất thượng thừa, đó chính là hàm nguyệt. Nhưng đáng tiếc hàm nguyệt tư chất mặc dù cao. Nhưng xa không thể đạt tới yêu cầu của bản tôn. Bản tôn đối với cả việc này cũng vô cùng thất vọng, mãi cho đến khi ngươi xuất hiện. Nói vậy là ngươi muốn ta giúp ngươi chống lại tiên giới ư? Không phải là chống, mà là hủy diệt. Bản tôn muốn ngươi giống như là tôn ngộ không năm đó, đại náo tiên giới, đánh cho bọn họ nguyên khí đại thương. Sau đó nói đến một cái tên này đều là văn phong biếm sắc. Không dám tùy đánh tới khoái hoạt lâm của chúng ta nữa Chỉ bằng vào ta thư ư Tôn chủ gật đầu nói Bằng vào tu vi hiện nay của ngươi đương nhiên không có khả năng Chẳng qua chỉ cần có sự trợ giúp của thiên thượng nhân gian Bản tôn tin tưởng không bao lâu Ngươi liền có thể đạt tới yêu cầu của bản tôn thôi Phương tử vũ khẽ nhú mày hỏi Vậy thiên thượng nhân gian rốt cuộc là cái gì? Là một kiện pháp bảo chuyển hoán thời gian Chỉ cần có thể hiểu được là phương pháp mở ra Một người sau khi tiến vào Ở bên trong đó một năm Chỉ có trên dưới một ngày ở bên ngoài mà thôi Vì vậy sẽ càng có nhiều thời gian dùng cho tu luyện Khoái hoạt lâm ta có thể có đông đảo tán tiên như vậy Đó là nhờ được sự trợ giúp của Thiên thượng nhân gian Lấy thời gian ngắn nhất mà bồi dưỡng ra đông đảo cao thủ đó Chẳng trách mà khi ở Ngọc Hư Cung ta lại cảm thấy, những người đó tu vi mặc dù cao nhưng mà không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Phương Tử Vũ nói, Nghe vậy tôn chủ thời dài. Tu vi mặc dù có thể tu luyện nhưng mà kinh nghiệm là phải chậm rãi tích lũy. Đây vẫn là một mực chỗ khổ não của bản tôn. Muốn khoái hoạt lâm ta không hỏi thế sự, làm sao có được kinh nghiệm chứ? Vậy cho nên, người xem trọng cả thiết huyết vệ sao? Tôn chủ gật đầu lập tức lại thở dài mà nói đều là ham nguyệt làm hỏng việc bằng không Nếu được 300 chếtuyết về lại tiến hành huấn luyện thì ta tin tưởng rằng bọn họ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi nhưng đáng tiếc rằng hà nguyệt thụ hạ à thủ hạ quá độc ác bây giờ còn lại không đến 40 người chẳng qua có thể từ trong tay hàm nguyệt kiên trì đến khi mà xuất thế tán tiên tới cứu thì tin tưởng rằng hơn 30 người này cũng đều là tinh nhuệ trong đó Nhưng mà thiết huyết vệ cùng với cả khoái hoạt lâm oán hận chất chứa đã sâu, bọn họ sẽ không dễ dàng đáp ứng đâu. Bản tôn biết, bản tôn biết. Dù gì, thiểu bản tôn cũng tuyệt đối không làm khó cho bọn họ. Nhưng vô luận như thế nào cũng hy vọng ngươi và tử ngạo thiên cùng thiết huyết vệ ở trong thiên thượng nhân gian, mà tu luyện một đoạn thời gian, xem như là một loại bồi thường đối với cả bọn họ đi. Phương tử vũ gắt gao nhìn chầm chằm tôn chủ. Tôn chủ ung dung bật cười mà nói: Người tin cũng được mà không tin cũng được. Nhưng đây quả thực là lời từ đáy lòng của bản tôn. Lời của bản tôn nói qua nhất định sẽ tuân thủ. Người có thể yên tâm. Còn về phần ngươi thì người yên tâm đi. Phương tử vũ cắt ngang lạnh giọng nói: Chuyện ta đã đáp ứng, ta sẽ tất làm. Tốt, rất tốt. Tôn chủ vỗ mạnh lên cái bàn mà nói. Như vậy bản tôn liền lập tức tuyên bố, phương tử vũ ngươi ngày hôm nay liền trở thành bế môn đệ tử của bản tôn, thiếu chủ của khoái hoạt lâm. Từ đầu tiễn ở phía sau cung kính mà nói, chúc mừng tôn chủ, đệ tử ra mắt thiếu chủ. À, à, à, à, à, tốt lắm, tốt lắm. Trong đại điện vang vọng tiếng cười to đắc ý của tôn chủ, phương tử vũ thản nhiên nhìn tôn chủ một cái, đứng dậy hỏi. Vậy ta có thể đi xem ca ca của ta được rồi chứ? Có thể, từ nay về sau trong khoái hoạt lâm bất luận địa phương nào, người cũng đều có thể tùy mà đi. Tuyệt đối sẽ không ai dám ngăn cản bước của ngươi, kể cả tàng thư lâu và pháp khí lâu của hậu viện nữa. Phương tử vũ không nói gì xoay người rời đi. Từ đồ, đợi phương tử vũ đi rồi tôn chủ trầm giọng nói, ra có đệ tử. Hãy đem quyết định vừa rồi của bản tôn lập tức thông báo cho mọi người biết. Từ nay về sau không ai được làm khó dễ Phương Tử Vũ những người này nữa. Bọn họ có yêu cầu gì thì tận lực thỏa mãn cho bọn họ. Vâng, đệ tử lập tức đi làm ngay. Đợi sau khi mà tư đồ tiện đi rồi thì Phương Tôn Chủ một mình ngồi trong Đại Đức Điện lẩm bẩm. Phương Tử Vũ à, Phương Tử Vũ. Quả thực so với cả hàm nguyệt thì tốt hơn nhiều lắm. Bản tôn một phán bài này không hạ sai còn từ ngạo thiên nếu có hắn và thiết huyết vệ trợ giúp nữa thì càng thêm vạn vô nhất nhất không có sở Ngày thứ tám, Phương Tử Vũ trở thành thiếu chủ của khoái hoạt lâm. Vào tám ngày này, Phương Tử Vũ và Lan Nguyệt, Kim Mê và Lục Tử Huyên, tiên ngữ, đều mật tức không rời khỏi tử ngạo thiên. Tuy nói thương thế của tử ngạo thiên đã không có gì trở ngại, nhưng tôn chủ đã nói qua. Bởi vì án thương thế quá nặng, do đó nhất định cần phải nằm ở trên giường dưỡng thương bảy ngày, bằng không thì khó bảo toàn vết thương cũ tái phát. Thời gian buồn chán thực sự là khó qua. Phương Tử Vũ không muốn nói. Từ ngạo thiên cũng chẳng thể nói chuyện. Từ nữ thì không có hưng thú nói chuyện. Một phòng sáu người đã vượt qua ngày đầu tiên buồn chán như thế. Đến ngày thứ hai thì Phương Tử Vũ từ trong hoa tàng thư lâu và pháp khí lâu mang đến một đồng lớn thư tịch và pháp bảo. Mọi người lúc này mới tìm được một chút việc làm. Chẳng qua việc này đã làm khổ, đệ tử trông coi hai trọng lâu cát. Khói hoạt lâm từ xưa đến nay thì chưa từng có tiền lệ cho người mượn bí tịch. Thế nhưng mà ngay cả tôn chủ cũng chẳng quan tâm, bọn họ có thể nói được cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phương tử vũ giống như cường đạo, quấn sạch lấy phần lớn thư tịch và pháp bảo, sau đó ngây ngang mà đi. Nhưng bí tịch và pháp bảo này đem xuất thế và 36 thiết thuyết về hấp dẫn lại đây. Ngay sau đó là trong một gian phòng trên trúc hơn 40 người. Suốt ngày xem bí tịch và nghiên cứu pháp bảo, may mà phòng ốc trong khoái hoạt lâm xây dựng đều đủ lớn, miễn cưỡng đủ cho hơn 40 người ở lại, nếu không thì phòng đã sớm bị chen đổ rồi. Sáu ngày sau đó thì nhóm người này ngoại trừ ăn uống vệ sinh ra thì tất cả đều chìm đám ở trong những bảo điển, hoa cả mắt trong pháp bảo nữa. Đến ngày thứ tám, dưới sự dạy dỗ của xuất thế thì một đám người lại trùng trùng điệp điệp hướng... Thiên thượng nhân gian mà xuất phát Các vị đã tới Tư đồ tiền dẫn mọi người đến trước một gian nhà đá thật là lớn Tôn chủ đã sớm đứng chờ Lúc này nhìn thấy mọi người thì mỉm cười gặt đầu tỏ ý chào Gian nhà đá này phương tử vũ đã cũng đã từng tới Chỉ là cửa đá thì vẫn luôn khóa chặt Mà phương tử vũ thì cũng không có lòng hiếu kỳ Vì vậy liếc mắt qua một cái thì đã quên Nơi này chính là thiên thượng nhân gian sao? Xuất thế hỏi trước một bước. Tôn chủ cười lớn mà nói, Nơi này không phải là thiên thượng nhân gian, mà là thiên thượng nhân gian bây giờ đã bị phong ấn ở bên trong. Xuất thế nhìn cửa đá to lớn rồi than thở nói, Cần phong lớn như vậy để mà phong ấn. Nói vậy thì thương thiện nhân gian này rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu? Tôn chủ cười trả lời, cứ vào xem chẳng phải biết sao. Nói xong liền lấy ra một cái chìa khóa tạo hình kỳ lạ giao cho Tư Đồ Tiền. Tư Đồ Tiền bước lên phía trước nhận lấy chìa khóa, sau đó vặn loan một trận ở trên ổ khóa. Cái khóa này bị tổ tiên hạ cấm chế. Thừa dịp Tư Đồ Tiền chưa mở ra cửa đá, tôn chủ liền giải thích, không phải cái chìa khóa đồng dạng được thi pháp thì không thể mở ra được đâu. Nếu như mạnh mẽ mở ra xe kích động cầm chế của cửa đá này, sẽ lập tức mở ra diệt hồn trận mà tiêu diệt người tới đó. Suốt thế sợ hãi mà than. Tại sao đã có thể dùng trận pháp ác độc như vậy? Trên mặt tôn chủ hiện lên một tia không hài lòng, lập tức khôi phục lại thái độ bình thường mà nói. Không có biện pháp. thiên thượng nhân gian này đối với cả khoái hoạt lâm chúng ta mà nói vô cùng quan trọng để đảm bảo không xảy ra sai sót thì không thể không dùng chút thủ đoạn được. Trong khi nói chuyện thì Tư Đồ Tiền đã mở khóa cửa, xoay người hỏi Tôn Chủ: mở cửa đi. Vâng. Cửa đá này giống như có trọng lượng thiên quân vậy, Tư Đồ Tiền dùng hết sức đến khi mặt đỏ bừng bừng mới làm nó chậm rãi mở ra. Ngay khi mà Đại Môn vừa được mở ra một cái khe, một cơn gió lạnh mãnh liệt từ bên trong cái khe thổi ra. Xuất thế sợ hãi mà than Khí mạnh thật đó Cũng ngay vào lúc đó thì Thần Thạch ở trên cổ Và thiên địa càn khôn giới Ở trên ngón tay của Phương Tử Vũ Cũng nháy lên không yên Hắn liền thất kinh vội vàng lấy tay Cách y phục đè lại Thần Thạch Không để tình huống nó nhảy lên Bị người khác phát hiện Tử Vũ làm sao vậy Tôn chủ quan tâm hỏi Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói À không có chuyện gì Lấy tính cách của hắn nói chuyện với ngươi đã là rất không tồi rồi. Tôn chủ không để ý nhiều, thản nhiên cười trừ. Cửa đá từ từ mở rộng ra, lộ ra một gian phòng rộng rãi, đủ đồng thời dung nạp khoảng 5-60 người. Tôn chủ dẫn đầu đi vào mà nói, Các vị, nơi này chính là địa phương phong ấn, thiệu, thiên, nhân gian. Sau đó thì mọi người nối nhau mà vào, rồi phát hiện trong gian phòng này không có một vật gì. Ngoại trừ một khối thạch bích ở chính giữa tương đối đặc biệt Lại có thể dùng ngọc thạch chế tạo Trên ngọc bích có các chi chít một đám ký tự Thế nhưng mà ngay cả đến xuất thế thì xem cũng không hiểu được những ký tự này viết gì Ngược lại càng giống như là một loại phù hiệu Các vị, Tôn chủ đi đến trước ngọc bích mà nói Đây chính là thiên thượng nhân gian Chính là khối này sao? Xuất thế tiến lên gõ gõ Ngọc Thạch mà nói Mới vừa rồi trận khí mạnh kia chính là do nó thổi ra ư Nhưng mà hiện tại làm sao nhìn đều là bình thường không có gì đặc biệt nhỉ Không chỉ có xuất thế mà ngay cả Phương Tử Vũ cảm, cũng cảm thấy kỳ quái Không biết vì sao mà thần Thạch và thiên địa càn khôn giới cũng không còn nhảy lên nữa Tôn chủ liền mỉm cười Xoay người đối diện với cả Ngọc Bích, hai tay rất nhanh kết xuất ra một loại thủ ấn, trong miệng lại nhầm nhầm tụng niệm. Thủ ấn có thể học, nhưng mà thủ ấn nhất định phải liên quan đến chú văn. Tôn chủ lúc này trong miệng niệm mơ hồ không rõ, ngay cả đến xuất thế thì nghe cũng không hiểu hắn đang niệm điều gì. Xem ra ngoại trừ độc môn thủ pháp, ngoại nhân căn bản không có biện pháp mở ra được khối thiên thượng nhân gia này. Khi mà đang trong lúc suy tư thì Ngọc Bích đột nhiên lóe lên một trận mang quang chói mắt, xuất thế một tay vẫn đặt ở trên mặt Ngọc Bích sừng sốt một chút, qua một tiếng kêu to rồi cả người rơi vào bên trong Ngọc Bích. ở trên mặt Ngọc Bích thì vốn như là mặt hồ yên lặng nổi lên một trận rung động, mãi đến khi mà xuất thế hoàn toàn biến mất ở trong Ngọc Bích thì mới khôi phục lại yên lặng. cùng với lúc đó thì thần thạch và thiên địa càn khôn giới ở trên người Phương Tử Vũ lại một lần nữa nhảy lên kịch liệt. Để không bị tôn chủ nhìn ra dị trạng ở trên người, thì phương tử vũ, vốn đã sớm biết được công dụng của thiên thượng nhân gian, giờ lại giả vờ giật mình, muốn kéo xuất thế lại. Sau đó bản thân cũng rất nhanh biến mất ở trong ngọc bích. Tử vũ! Lúc này từ ngạo thiên bước lên phía trước, nhưng mà lại bị tôn chủ nhanh hơn một bước ngăn cản lại. Yên tâm đi! Bọn họ đã tiến vào thiên thượng nhân gian rồi. Nhớ kỹ! Nhớ kỹ! Thiên thượng nhân gian mỗi một lần mở ra đều cần bảy bảy bốn mươi chín ngày, mà các ngươi ở bên trong cũng chính là 50 năm mươi năm. Bốn mươi chín ngày sau ta sẽ một lần nữa mở ra thiên thượng nhân gian, mà các ngươi đi ra. Chỉ lần đó ra căn bản không có phương pháp nào đi ra khác, các ngươi cũng chỉ có thể ở bên trong bà tĩnh tâm tu luyện thôi. Từ ngạo thiên bèn chắp tay mà nói, đa tạ tôn chủ. Đi thôi. Hãy lợi dụng khoảng thời gian này mà tu luyện cho tốt. Nếu như các ngươi có thể trong vòng 50 ngày đột phá được cảnh giới phi thăng thì Thiên Thượng Nhân Gian sẽ ngăn cản thiên kiếp cho các ngươi, càng miễn đi nỗi khổ binh dài. Sau khi đi ra các ngươi đều là tán tiên chi thân. Triết Vệ ở phía sau nghe vậy thì hưng phấn lắm. Tán tiên sao? Đó chính là một tồn tại biến thái nhất ở trong tu chân giới. Vừa nghĩ đến sau khi mà bọn họ một lần nữa xuất quan thì không ai có thể địch lại Cả đám liền khoa tay múa chân nóng lòng muốn thử Từ ngạo thiên sau khi nói lời tạm biệt thì cũng tiến vào trong ngọc bích Sau đó đến lục tử huyên, tứ nữ và đám thiết huyết vệ cũng nối đuôi nhau mà vào Mãi cho đến khi mà cả gian thạch thất chỉ còn lại hai người tôn chủ và tư đổ tiến Mặt ngọc của thiên thượng nhân gian một lần nữa rung động Sau đó lại khôi phục lại bộ dáng bình thường không có gì đặc biệt. Tôn chủ cười lại một trận, rồi dần dần biến thành tiếng cười to. Tư đồ tiền hai tay nắm chặt cung kính đứng ở một bên, không dám nói một lời nào. Chỉ là ở chỗ thái dương không ngừng có mồ hôi lạnh đang chảy xuống dòng dòng.